các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. đây, hey, lên xe đi. nhân viên bảo vệ đã chạy ra ngoài cửa. hình nhanh chóng mở cửa xe lên luôn. đúng lúc mấy người kia chạy tới thì chiếc xe v ộ t lao đi. chỉ trong chớp mắt đã bỏ lại sau nó những người truy đuổi đang tức giận xen lẫn nỗi thất vọng và thở dài. hình vẫn còn t h ở hồn hển, đã hỏi ngay anh lái xe. anh đến quá đúng lúc, chẳng khác gì cứu mạng cho tôi. sao lại khéo thế này? anh lái xe ngạc nhiên hỏi. khéo à? không đâu. có người gọi điện cho công ty chúng tôi, dặn là đến đây chờ đón một cô gái tên Diệp Hinh. ở đây thật khó tìm, một con đường quất nèo lại không có biển số nhà gì hết, nên tôi đến hơi muộn một chút. có lẽ không phải là cô gọi xe hả? h ì n h rất ngạc nhiên, nhưng cô rất nhanh trí. cô sợ anh lái xe sẽ đổ lại mất bèn trả lời lấp liếm đúng đúng là tôi gọi mình không gọi vậy có thể là ai chỉ có tạ tốn mới biết con đường này h ì n h thực sự hy vọng đúng là tạ tốn nhưng tại sao anh ấy lại không xuất hiện nhưng dù tốn có xuất hiện và có ngồi ngay hàng ghế sau thì h ì n h cũng sẽ quyết im hơi lặng tiếng vớt l à anh chàng và có lẽ tốn sẽ nói lúc nãy tôi không dám ló mặt ra vì sợ hình còn giận tôi, thấy tôi trên xe hình sẽ không chịu lên. Sau đó anh ta áp sát mặt lại gần, ngắm nhìn hình và nói: em gầy đi rồi. Nghĩ đến đây hình không chịu nổi nữa, những nỗi sợ hãi, lo âu, nghi h o n g xen lẫn nhớ nhung hờn giật đang c h à o dâng trong cô. Cô muốn xông vào đánh tốn một trận, rồi hòa khóc rồi mắng cho hà. mấy ngày hôm nay anh đã đi đâu? sao không tìm đến em? sao bụng già anh hẹp hoi thế? sau đó lại dịu dàng nói anh biết không mấy hôm nay lúc nào em cũng nhớ đến anh nhưng tạ tốn không hề xuất hiện cô d ư ơ nguyên thói quen trầm tĩnh của diệp hinh mọi ngày lặng lẽ ngồi đó chỉ hiểm nước mắt cô thật quá yếu đuối cứ rơi lạ c h á anh lái xe thấy tiếng thút thít bèn liếc nhìn thấy cô đang khóc anh có phần lúng túng xào thế đừng khóc nữa có phải bọn người vừa nãy uy hiếp gì c g không? Hinh gật đầu rồi lại lắc đầu. Anh lái xe rất lấy làm lạ. Anh thấy nghi ngờ vì anh khách này bèn n h ắ n vào máy bộ đàm. Bạn điều độ, tôi số 2875. m b u ố n hỏi người vừa nãy gọi xe là nam hay là nữ? Hỏi để làm gì? Là nữ. Ban điều độ ngán ngầm trả lời qua ống nghe. Là nữ. Vậy không phải tạ t ố n gọi xe. sao có thể như vậy? ngoài anh ta ra còn có ai biết mình sẽ chạy ra cửa sau của khu nhà vườn ươm? mà nếu đúng thế thì tại sao Tạ Tốn lại không đến? có biết mình đang cần anh ấy như thế nào không? cô định đi đâu đây? anh lái xe đã yên tâm. anh vốn chỉ định hỏi câu này, hình ngớ ra dây lát nhưng rồi nói luôn: "Gaga t u Hóa, Tạ Tốn, anh đang ở đâu?" hình không dám nghĩ thêm nữa. cô vừa định n ấ ẫ m nghĩ thêm nữa thì đầu lại thoáng thoáng đau. anh lái xe nhìn hình rồi nói: cô không mang hành lý đi ra ga để làm gì? hình chợt hiểu ra, nghĩ bụng hỏng rồi. mua vé tàu hòa thì phải xuất trình chứng minh thư. chắc nhà trường đã gọi điện cho nhà ga. họ đang chờ mình đến. dù có mua được vé thì nhà trường cũng sẽ cử người và tận sân ga. chỉ có vài chuyến tàu để đi về nhà. mình tránh mặt sao được? và trong người cô chỉ có mấy mươi tệ thì sao mua vé tàu được nghĩ đến cảnh nhà trường đã bố trí thiên la địa võng để tìm cô về cô thấy ớn lạnh b è n gọi to anh ơi phiền anh đố lại đã tôi nghĩ lại rồi tôi muốn xuống đây thôi anh lái xe thầm nguyện rủa đành miễn cưỡng ngừng xe bên đường hình long n g ó n g chui ra khỏi xe vét nốt số tiền trong túi trả cho anh ta anh khỏi phải trả lại rồi cô quay đi luôn anh lái xe chỉ còn biết lắc đầu đếm lại tiền rồi chậm chậm cho xe chạy máy bộ đàm bỗng vang lên giọng nghiêm nghị của điều độ viên 2875 chú ý đại học y số 2 giang kinh vừa gọi điện đến trách rằng anh đã chờ một nữ sinh trốn học đi mất nếu cô ta còn đang ở trên xe thì anh cứ tiếp tục lái không dừng lại và đưa thẳng về cổng đại học y số 2 giang kinh sẽ có người đón nhận anh lái xe kinh ngạc vội ngoái đầu nhìn lại nhưng cô gái kia đã biến mất không thấy bóng dáng đâu hình cũng đoán có lẽ nhân viên bảo vệ đã ghi lại số xe taxi. Nghe